Mời các bạn lắng nghe tiếp chương 22 phần 1 của truyện Gái già gà lần 7 Tác giả Hoa Minh Dịch giả Dương Nga Nếu chưa thật sự là sống trên đời Thật sự là chuyện u buồn cỡ nào Vì thế tôi tò gàn đi tới trước quán bánh bao tò gàn thừa dịp ông chủ quán to béo không để ý Để nhón hai cái bánh bao rồi kéo Vân Phi Bạch chạy như điên chạy một lúc lâu mới nghe ông chủ quán bánh bao kêu thét lên trói tai. Ôi cha mẹ ơi, có kẻ trộm bánh bao. Phản ứng này của ông chủ chậm quá đi. Chúng tôi bình yên viên mãn chạy tới một góc tường rồi dừng lại, cùng ngồi dưới đất vui vẻ cắn bánh bao, cắn cắn. Vân Phi Bạch bỗng nhiên bật cười lên. Bánh bao còn ngồm ngoàm trong miệng, tôi nhìn anh, Vân Phi Bạch nói. Không thể tưởng tượng được muội lại có tính trẻ con như vậy. Tôi yên lặng tự hỏi đứa trẻ này rốt cuộc là loại khí chất gì Tự hỏi thật lâu không có kết quả Vì thế yên lặng không nói gì Vân Phi Bạch đột nhiên lại buồn bã nói Ali, muội biết không Cuối cùng ta cảm thấy như chúng ta quen biết nhau thật lâu lắm rồi Thật thật từ trước rồi Có lẽ là kiếp trước Có lẽ là kiếp kiếp trước Vân Phi Bạch nhìn tôi cười lại nói tiếp gần đây ta luôn nằm mộng, trong mộng có một nữ tử ngồi bên bờ sông, ta kéo nàng lại, nàng nhìn ta cười, vẻ tươi tắn kia giống muội như đúc. một nơi nào đó trong lòng tôi đột nhiên động đậy, giống như sợi huyền cầm bị ngón tay nhẹ nhàng gầy khẽ vang lên, cách một tiếng, giống như có gì đi xa lại nghe không rõ. Về phần rốt cuộc là cái gì Tôi tự hỏi thật lâu Đương nhiên vẫn không có kết quả gì Nghĩ nghĩ vì thế nói qua loa Có lẽ đây là duyên phận Duyên Vân Phi Bạch cười nửa miệng À vậy Ali nói là duyên gì Duyên tuyệt không thể khác Đây là lời ngoại tổ tôi từng nói Nói đến đây không thể không nhắc tới ngoại tổ tôi kỳ thật ngoại tổ tôi không chỉ là thần y ông còn là một văn học gia, hàng ngày ông duy trì thói quen viết nhật ký. Hơn nữa lúc tuổi già còn viết một quyển hồi ức có tựa đề "Những năm tháng kỷ niệm của tôi". Trong đó ngoại tổ của tôi có nhắc tới ông ta cùng ngoại tổ mẫu vào tháng 3 yên hoa gặp ngoại tổ mẫu ở bên ngoài nhà vệ sinh công cộng thành Dương Châu. Ngoại tổ tôi lý giải duyên phận như này: duyên phận chính là trong biển người mù mịt, ta gặp được muội không sớm cũng không muộn, muội nhìn thấy ta ta nhìn thấy muội, muội đứng cách một đoạn hé ra khuôn mặt dỗ tròn to hướng về ta cười thẹn thùng, trong nháy mắt lòng ta nở hoa cải dầu, từ nay về sau không thể kiềm chế được quá trình tuyệt vời. thật rõ ràng ngoại tổ tôi là một văn học gia vĩ đại, là tu nữ ngoại của ông dựa theo nguyên tắc cơ bản của lịch sử sóng sau sồ sóng trước, tôi đương nhiên là cũng có chút tài văn, vì thế trong lòng tôi cần nhắc tìm từ. Nhìn Vân Phi Bạch thầm tình định nói một câu có sách mách có chứng là Oanh oanh trương sinh hội Tây xương Lại đến cầu bát giới đến cào lão trang chợt nghe có tiếng hô to Bọn chúng ở hướng này đuổi theo mau Đúng là ông chủ mập qua mánh bao rồi Vân Phi Bạch lại kéo tôi chạy tiếp Một đám đông ùn ùn đuổi theo ở đằng sau Ông chủ mập chạy ở cuối cùng Có lẽ là quá tập trung tinh thần để chạy Mà không để ý dưới chân bỗng vấp bùm một tiếng ông ta lăn một vòng lông lốc rồi đứng lên, vỗ vỗ mông hồn hển kêu, chờ bắt được các ngươi, ta nhất định lấy bánh bao đè chết các ngươi. đừng chân nhất quá mà nhiệt tâm quẩn cuộn ông chủ à. tôi nhìn ông ta khập khiễng đi, liền độc ác cười lên. vân phi bạch cũng cười, cười cười tiếng cười dần dần nhỏ đi, bầu không khí có chút khác thường. nguyên nhân khác thường ở chỗ vân phi bạch đang ôm thắt lưng tôi, còn tôi ép vào ngực anh quay lại nhìn thấy vân phi bạch đang mắt sáng rực nhìn tôi mặt tôi nóng bừng lên vân phi bạch nhẹ nhàng gọi tôi ali trong giọng nói sào ngè êm ái quyến rũ tôi đáp vâng liền thấy anh cúi đầu chậm rãi hôn lên môi tôi nửa chiếc bánh bao trên tay tôi lăn xuống đất tôi theo bản năng ôm lấy lưng anh võ mồm dây dừa một lúc chân tôi dần dần như nhũn ra anh giữ chặt thắt lưng tôi Buồn tôi ra trong ánh mắt như có một làn xương mờ phủ Rồi lại ôm tôi vào lòng Ghé vào bên tai tôi khàn giọng nói Ali gả cho ta được không Tôi mơ mơ màng màng đáp vâng Vân Phi Bạch cười khẽ Lại ôm tôi vào lòng nói Ngày mai ta đến cầu hôn Cảnh đẹp như này Anh hôn tôi hôn Ngay khi tôi còn chưa kịp trả lời Bụng tôi đã kêu lục cục giết chết cảnh đẹp Tôi vô cùng chua sót kêu thầm Vân Phi Bạch không nhịn được cười lên buồn tôi ra nói Có phải đói bụng không? Mặt giả của tôi nóng bừng Vân Phi Bạch cầm tay tôi nói Chờ ta Tôi giữ chặt anh lại trừng mắt Huynh, huynh, huynh định đi trộm bánh bao sao? Vân Phi Bạch cười Chỉ chỉ chiếc ngọc bội Ta lấy cái này đi đổi Quả nhiên là đại công tử của ngân hàng tư nhân Rất có gan tiêu tiền Nhưng gái giả tôi thì lại đau lòng Vì thế nói Này, rất, rất lỗ đấy Vân Phi Bạch cười nhẹ nhàng Chỉ dịu dàng nói với tôi Chờ ta quay lại Tôi vẫn cảm thấy câu nói này rất bi thương Tựa như tôi sẽ phải chờ anh trở về Nhưng tôi chờ Anh lại không trở về Tôi thấy anh đi về hướng có ánh đèn Đứng ở một quầy hàng rồi dừng lại Thấy anh cầm một túi giấy nóng hổi Miệng cười rất tươi Chỉ là lúc xoay người, đột nhiên cả người anh lào đảo suýt ngã rồi đứng vững lại. Lúc đứng thẳng lên, trên mặt đã phủ một lớp xương mờ ảo. Anh đứng trong đám đông, giống như một đứa trẻ đột nhiên bị lạc đường, nhìn người người qua lại mà mờ mịt. Tôi bước đến gọi. Phi Bạch Anh nhìn tôi hơi ngỡ ngàng. Cô nương là ai? Giọng nói rất khẽ, rất ôn hòa, lại dường như hồn ở nơi nào. Giống như ngàn vạn sấm xét đánh vào trái tim tôi Tôi không thể ngờ được Mới chỉ xoay người đi được vài bước Khi xoay người lại Vân Phi Bạch đã quên tôi ngày như vậy, đột nhiên như vậy Bình thản, không hề dữ liệu Ánh mắt anh mờ mịt nhìn tôi Giống như cái ngày tôi cầm dao đi thổ lộ với anh Gió trượt nổi lên Thổi sợi tóc bên tai anh Dịu dàng lưu luyến Anh từng nói nắm tay cả đời. Tôi nói cùng sống bạch đầu sai lão. Anh nói chúng ta cùng nhau ngắm trăng sao, ngắm mây, ngắm nước, ngắm tịch sược, ngắm hoàng hôn. Tôi nói vâng. Chỉ là tôi trộn một chiếc bánh bao thì lại đánh mất anh. Anh cầm miếng ngọc đổi đồ ăn cho tôi, xoay người lạ đã quên mất tôi rồi. Chúng tôi nỗ lực đến với nhau, cuối cùng lại là vô duyên. Lần đầu tiên anh mất chi nhớ Tôi nói với mình Có lẽ là ngẫu nhiên thôi Tôi vẫn cố chấp kiên trì cho rằng Tất cả đều là ngẫu nhiên Nhưng giờ này khắc này Sự kiên trì cố chấp của tôi Cuối cùng từ từ sụp đổ Phố dài 10 dặm đèn đút sáng rực Người người rất đông Vội vội vòng vàng Tôi ở trong gió đêm hướng về Vân Phi Bạch cười xin lỗi Rồi xoay người đi Giữa không trung yên hòa hiện xa Vừa đúng là ánh nguyệt. Các bạn vừa nghe xong chương 22 phần 1 của truyện Gái già gà lần Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương sau nhé.